Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 580, nhân vật nam chính cùng với nữ chủ ở chung một chỗ, Lâm Ý Thiền, rất hoạt bát, ta rất thích như vậy phen, nàng dùng thân phận của miêu Yêu cùng Tống Thường Lâm ngươi một câu ta một câu trò chuyện, Không bao lâu liền trò chuyện quen. Na Hoa thỉnh thoảng chen vào nói, ba người vừa nói vừa cười. Ánh mắt của cố niệm thâm luôn là không khống chế được hướng bọn họ bên kia nhìn, nhìn lấy tống thường Lâm cùng Lâm Ý Thiển thẳng thắn nói. Hắn cười lạnh. Ở trước mặt Lâm Ý Thiển trang cô tịch trang ít nói ít lời, đi ra bên ngoài tới cùng nữ nhân khác trò chuyện vui vẻ như vậy. Lâm Ý Thiển tên ngô ngốc kia, đứa ngốc hắn nên lấy điện thoại di động vỗ xuống một màn kia để cho nàng nhìn một chút bộ mặt thật của Tống thường lâm. suy nghĩ, hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra máy chụp hình, suy nghĩ một chút chấm dứt rơi, lại mở ra chấm dứt rơi. liền như vậy, loại lũ tiểu nhân này hành vi, rơi hắn bức cách. cuối cùng hắn mở ra que chat cho lâm ý thiện gửi tin nhắn, ngươi chưa ngủ sao? Phát ra ngoài sau một hồi lâu, Lâm Ý Thiển đều không cho hắn trả lời tin tức. Tại sao không trở về hắn tin tức? Ngủ tiếp đi. Lại đợi một hồi, Lâm Ý Thiển vẫn là không có trở về tin tức. Hắn xác định nàng có thể là ngủ rồi, nhìn chầm chầm màn hình, biểu tình cùng ánh mắt đều bất chi bất giác nhu hòa. Khói miệng không kiềm hãm được dơ lên, ngủ đi. Lâm ý thiện năm nay cũng không có cái gì ca khúc mới, nhưng ban tổ chức gọi nàng tới, hay là cho nàng xếp đặt phần thưởng. Tốt nhất nhân khí ca sĩ thưởng. Bất quá cái này thưởng, chỉ cần nàng tham gia ban thưởng hoạt động, đều là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nghe được tên của nàng, nàng không ngạc nhiên chút nào, nhưng là đem na hoa cho sướng đến phát rồ rồi, đứng lên cùng với nàng ôm ập. Phóng viên máy thu hình hướng về phía một màn kia dùng sức chụp Lâm ý thiển tay ở trên lưng na hoa nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó ưu nhã ung dung hướng trên đài đi. Ban thưởng khách quý nguyên đến trước mặt nàng, hai tay đem giải đưa cho nàng, nàng cũng là rất lễ phép khom người hai tay nhận lấy. Trên người áo sơ mi trắng đen quần tây đứng ở trên đài thật có một chút như vậy đẹp trai công mùi vị. Nàng cầm lấy mic vô. Dùng thanh âm khàn khàn, cảm ơn nàng fan ca nhạc cùng nàng đoàn đội, cảm ơn hoạt động phương vậy cũng là phía chính phủ nói. Mấy năm này, nàng mỗi một lần lên đài lãnh thưởng, lời cảm ơn đều giống nhau, chỉ có fan ca nhạc cùng đoàn đội, chưa bao giờ nói tới qua người nhà. Cho nên miêu yêu gia đình cũng là đại gia tò mò một cái cứ điểm. Đều cho là nàng lính song thưởng sau sẽ giống như trước, lại quốc hai cái cung. Không tiến đồng xuống đài. Không nghĩ tới nàng chân lại tiến lên một bước đến gần Mikso cười quét mắt toàn trường. Đây là có lời muốn nói. Mọi người đều an tĩnh mong đợi. Lâm ý tiện hít sâu một hơi, sau đó cười nhìn lấy dưới đài tất cả mọi người nói. Năm nay ta còn muốn cùng mọi người chia sẻ một cái vui sướng sự tình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn trên đài lời kia ốm nữ tử. Nàng cả người đứng ở nơi đó, cùng nàng mặt nạ trên mặt một dạng lấp lánh. Đây là nàng lần đầu tiên đứng ở trên đài, chủ động cùng mọi người nói chuyện phiếm. Không phải là tại người chủ trì giữ lại xuống. Mọi người đều đối với nàng phải nói vui sướng sự tình hiếu kỳ nóng này. Lâm ý tiện rất khẩn trương, cũng rất kích động, nàng hai tay ôm lấy giải, lại hít sâu một hơi. Điều chỉnh trạng thái nhất cổ tắc khí mở miệng thân ái cái bóng bên trong nhân vật nữ chính cùng với nhân vật nam chính ở chung một chỗ rồi mặc dù nhân vật nam chính không phải là cam tâm tình nguyện dưới đại yên tĩnh một giây sau đó tiếng vỗ tay như sấm tên. thân ái cái bóng là miêu yêu sau khi xuất đạo chính mình tự soạn nhạc ca khúc thứ nhất Ca tử biểu đạt có ý tứ là một người nữ sinh thầm mến một cái nam sinh, một mực đuổi theo nam sinh bước chân đi tới cố sự. Ngắn ngủn mười mấy câu ca tử, có một năm bốn mùa, có nước mắt, có cười vui, để cho người phản phất học xong một quyển tiểu thuyết thanh xuân. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581 Ta thật muốn thay ngươi nói ra Rất nhẹ nhịp điệu, ngọt ngào trong lại lộ ra một tia tiểu ngược Để cho rất nhiều người tìm được cộng hưởng Đây cũng là miêu yêu thành danh khúc, phổ binh toàn cầu Nghe tiếng vỗ tay như sấm, ánh mắt của nàng quét qua trong miệng nàng vai nam chính Tuy nhiên lại không dám dừng lại Nàng suy nghĩ nhiều đi tới đem hắn sắt lên đài Hướng toàn thế giới tuyên bố bọn họ chính là nam nữ nhân vật chính. Lâm Ý Thiển che miệng trong đôi mắt ngậm lấy lệ. Trong lúc nhất thời nghẹn ngào nói không ra lời. Thấy vậy, dưới đài tiếng vỗ tay hịch liệt hơn. Cố niệm thâm nhìn lấy trên đài nữ tử, nhìn lấy trong mắt nàng lóe lên lệ quang trong lòng của hắn mơ hồ giống như là bị một cây tuyến sắt tựa như. Hắn lại có muốn đi cho nàng đưa lên khăn giấy. Hai tay của hắn dựng ở bên cạnh trên tay viện, ngón tay vô ý thức run rẩy Niệm thâm Tịch hạ bỗng nhiên kêu hắn Hắn một cái cơ trí, lấy lại tinh thần, lại trên khán đài nữ tử Loại cảm giác đó thật giống như biến mất rồi Sau đó hắn quay đầu nhìn tịch hạ, sắc mặt của tịch hạ tái nhợt rất Hắn hơi hơi cau mày, thế nào Tịch hạ tay viện cái chán, vô lực nói Ta có chút không thoải mái, nghĩ đi nghỉ ngơi một chút. Cố niệm thâm nghe vậy, không lên tiếng trực tiếp đứng dậy. Đây là muốn theo nàng cùng nhau ý tứ sao. Tịch hạ ánh mắt sáng lên trên mặt hốt nhiên nhưng có hào quang, nàng bận rộn vìn cái ghế tay vìn đứng dậy, đuổi theo bước chân của cố niệm thâm. Lâm ý thiện bóng người của nam nhân rời đi chỗ ngồi, cùng ở phía sau nàng nữ hài, mừng thầm. Hóe miệng nàng nụ cười cùng trong mắt nước mắt đều đọng lại. Vai nam chính như cũ không phải là nàng nhân vật nam chính của một người. Nàng không dám sưởng sờ, liên tục không ngừng đem tầm mắt thu hồi lại, hướng về phía dưới đài quý mình vái chào sau đó cầm lấy giải hướng dưới đài đi. Na Hoa đưa nàng ở trên đài mỗi một cái vẻ mặt và phản ứng đều thấy ở trong mắt đợi nàng trở về được vị trí lên, Na Hoa dán vào lỗ tai của nàng hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lâm Ý Thiển khẽ gật đầu một cái, ánh mắt xéo qua lui về phía sau cố niệm thâm mới vừa rồi cháu ngồi liếc. na hoa hỏi, là không phải là bởi vì chồng ngươi đi rồi hả? Hỏi xong không đợi Lâm Ý Thiển trở về nàng, nàng cau mày than thở, ta thật muốn thay ngươi nói ra. Nàng những lời này không có cố địa, nói xong nàng mới nhớ, vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Ý Thiển bên kia tống thường lâm. Tống Thường Lâm cũng tại xem bọn hắn, Na Hoa không xác định Tống Thường Lâm có không có nghe được bọn họ nói, nghĩ rời đi sự chú ý của hắn Tống tiên sinh buổi tối muốn cùng đi uống hai chén sao. Tống Thường Lâm cười trả lời, uống đồ uống có thể. Na Hoa cao mày thức uống làm sao có thể làm cho người ta mang đến thú vui đây. Tống Thường Lâm một mặt bất đắc dĩ có thể uống rượu đối với ta mà nói là tai nạn. Cho dù là tai nạn, khẳng định cũng rất tuấn tú. Na Pha ôm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển, cười híp mắt nhìn lấy tống thường Lâm. Lâm Ý Thiển không có có tâm tư nghĩ bất cứ chuyện gì. Đây đầu đều là cố niệm thâm cùng tịch hạ rời đi thân ảnh, nàng không biết bọn họ đi chỗ nào rồi. Trở về quán rượu sao? Nàng đẩy ra Na Pha, ta đi nghỉ trước một chút. Thật ra thì nàng muốn trở về khách sạn, nhưng buổi tối nàng còn có xã sao. Na Hoa vội vàng đi theo nàng, ta cùng ngươi. Nàng vẫn không quên cùng Tống Thường Lâm chào hỏi Tống tiên sinh buổi tối có rảnh rối, nhất định phải tới nể mặt uống hai chén. Lâm ý thiện không chờ nàng bước chân đi rất nhanh. Chờ ra hội trường, nàng dừng bước lại, đem trong tay giải đưa cho Na Hoa cầm lấy, ta trước đi phòng rửa tay. Na hoa đưa tay nhận lấy, xứng sờ, nha, một tiếng. Lâm ý thiển quý đầu hướng phòng vệ sinh phương hướng đi, bước chân đi rất nhanh, không có chú ý tới đứng ở cột đá cầm thạch lên dựa vào nam nhân. Hôm nay trương 7, thiếu trương một đi, đầu thật là đau, hai ngày nay một mực tạp văn, ngày mai bổ túc. Ngủ ngon, cách đó nhân vật hoạt động hôm nay còn có một ngày, mọi người có thời gian liền đi quét tình hình bên dưới tiết, quét thâm thâm là được rồi, không hiểu được làm thế nào, đi trong bầy hỏi thăm, vào chính vị trí đầu có lẽ không thể nào, nhưng đã nỗ lực, liền giữ vững đến cuối cùng đi có vào hay không cũng không sao cả, khen thưởng không thay đổi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Thực hiện. Quyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 582 Ta có nên nói cho ngươi biết hay không phu nhân ngươi cùng nữ nhân khác cùng nhau Thân ái cái bóng, nhân vật nam chính cùng với nữ chủ ở chung một chỗ rồi Bài hát kia là hát chính nàng sao Cố niệm thâm nhìn lấy lâm ý thiện đi tới thân ảnh là cái gì để cho nàng cho dù rơi lệ cũng như vậy thẳng lưng thẳng lưng. Mà cái này tổ Ngụy Trang Kiên Cường càng để cho hắn quen thuộc đến bị ảnh hưởng tâm tình. Bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân này Ngụy Trang Kiên Cường cực kỳ giống đã từng ở trong trường học Lâm Ý Thiền. Các bạn học càng là rèm pha, càng là cô lập nàng, nàng lại càng kiêu ngạo, càng là giả trang ra một bộ không muốn cùng người sống chung cao lãnh. Trên thực tế, nàng sợ lạnh sợ tối. Hắn khí trong ánh mắt nàng chỉ có tống thường lâm, có thể lại luôn là không nhìn được yêu thương nàng. Người khác xuống từ học buổi tối đều là ba lượng làm bạn, nàng quanh năm chỉ có một người, mỗi khi khi đó, hắn đều giả trang lơ đãng đi ở phía trước của nàng, bất chi bất giác, hắn liền cước bộ của nàng tần số, mỗi một bước có thể vượt bao lớn đều tính toán rõ ràng rồi. Ngày lại một ngày, năm lại một năm. Hắn cũng không biết hắn cố niệm thâm tại sao ngu như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác thích trong mắt chỉ có tống thường lâm lâm ý thiện. Khả năng thật sự như mọi người từng nói trời sinh ngạo cốt. Cố tổng tựa hồ đối với chúng ta tiểu yêu cảm thấy rất hứng thú. Cái kia cao gầy nữ người thân ảnh đã biến mất rồi cố niệm thâm còn dựa ở cột đá cầm thạch lên, đã xuất thần. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Na Hoa, đem suy nghĩ của hắn cắt đứt. Hắn lấy lại tinh thần, trột dạ ngẩn ra, hắn. Làm sao có thể cảm thấy cái đó lãng đàn bà và lâm ý thiện giống như. Hắn làm sao có thể đem cái đó lãng đàn bà và lâm ý thiện nói nhập làm một. Na Hoa ôm lấy môi đi tới trước mặt cố niệm thâm cho cố niệm thâm cảm giác như cũ nói năng tùy tiện để cho hắn chán ghét. Ánh mắt của hắn quét mắt Na Hoa, không muốn để ý đến nàng, xoay người chuẩn bị đi. Na Hoa âm thanh lại đang tại hắn sau ớt vang lên, ngày đó tại cố tổng phu nhân công ty, ta nhìn thấy cố tổng cùng cố phu nhân như thế triền miên, còn tưởng rằng ngươi cùng cố phu nhân cảm tình rất tốt đây, xem ra là ta hiểu sai. Cố niệm thâm bước chân dừng lại, Na Hoa tiếp tục nói. Ngươi nói ta lần sau nếu như nhìn thấy cố phu nhân, có nên nói cho nàng biết hay không? Hôm nay ngươi cùng nữ nhân khác ngồi chung một chỗ, còn đi chung với nữ nhân khác cơ chứ? Nàng vừa nói một bên lại đi tới trước mặt cố niệm thâm. Hai tay ôm ngực tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ánh mắt của nàng đẹp vô cùng, cái loại này biển sâu xanh kim cương một dạng, chợt hiện nhỏ vụn ánh sáng. khinh bạc môi đỏ mỏng. Lại mang theo mấy phần để cho người nhìn lấy rất không thoải mái dễu cợt. Nàng! Cố niệm thâm mở miệng, muốn nói lại thôi. Sẽ không để ý. Đi quan tâm sao? Hắn lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Hắn cùng tịch hạ như thế nhiều tin đồn, lâm ý thiển dường như cho tới bây giờ không có để ý qua. Dù là tịch hạ ăn mặc hắn số một người nhà đội phục xuất hiện, nàng cũng không đáng kể bộ dáng. Trở lại hỏi cũng không hỏi qua một câu. Hắn không có nói tiếp là cảm thấy hắn không cần phải nói với Na Hoa. Hắn căn bản không nên lý loại này nói năng tùy tiện nữ nhân càng là nàng vẫn là cái đó lãng nữ nhân khue mật. Hắn hẳn là cách xa. Nàng thế nào? Na Hoa thật tò mò cố niệm thâm không có lời nói ra. Cố niệm thâm lạnh lùng hỏi ngược lại. Có quan hệ gì tới ngươi? Nữ nhân này chẳng những nói năng tùy tiện còn thích xen vào việc của người khác. Hắn bây giờ đích xác là bị nữ nhân kia cho mê mất tâm trí rồi, như vậy bảo vệ. lau sen, bất kể như thế nào, tiểu ý hiện tại cũng là hắn hợp pháp vợ. Sự thật là dạng gì ngươi biết liền coi như xong. Tại loại này trường hợp nói ra cũng là đang để cho niệm thâm thật mất mặt chuyện này đúng là ngươi không đúng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Trường 583 Không nghĩ tới Miu Yêu cũng có sau lưng nghè lén thói quen Tịch hạ, ngươi chính là một cái kẻ ngu Ngươi cũng là bởi vì khắp nơi vì hắn lo nghĩ quá trung thực rồi Nếu là thoáng có một chút điểm tâm cơ Người đàn ông này sớm sẽ là của ngươi Lâm ý thiện nữ nhân kia ta xem đích xác là không có thứ gì, nếu không có cố niệm thâm ở sau lưng giúp nàng, liền nhà bọn họ cái công ty đó, sớm vỡ nợ. Lâm ý thiện dựa vào ở trong phòng vệ sinh trên ván cửa, trong tay mang theo mới vừa rồi đụng phải một cái holy ly nữ minh tinh cho nàng khói, thuốc, đốt, nàng chỉ giúp hai cái, sau đó mặc cho khói, thuốc, chính mình thiêu đốt nghe bên ngoài lau gen cùng tịch hạ hai người không chút kiêng kỵ dùng tiếng trung nhị luận nàng lau gen truyền tiêu một sáng cho tịch hạ tẩy não không có lẽ chính tịch hạ trong lòng cũng là cho rằng như vậy đi nàng cảm thấy nàng đối với tịch hạ cảm giác thật không phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nàng không cảm thấy tịch hạ thật sự có tha thứ như vậy đại độ Bất quá cũng bình thường đổi lại là nàng Thanh Mai Trúc Mã rất yêu nhau bạn trai cùng nữ nhân khác kết hôn rồi. Nàng cũng sẽ không cam lòng thậm chí cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha. Có thể tính cách của nàng cũng sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh nếu như nàng nếu là có tịp hạ cách đó ưu thế cố niệm thâm từ nhỏ đã thích nàng liền nói với lau Gen nàng đã sớm đem hắn bắt lại rồi. Mặc kệ là sinh con cũng được, kết hôn cũng được, đã sớm vững vàng bao lại hắn. Không có khả năng có lão gia tử làm gì chút cơ hội. Cho nên hắn vẫn là phải cảm tạ tịch hạ thanh thuần cảm ơn nàng mấy năm nay đối với cố niệm thâm thủ hạ lưu tình. Bất quá ta đến không cảm thấy cố niệm thâm đối với hắn có bao nhiêu mê mùi, nhiều lắm là chính là nơi công chúng bảo vệ một chút. Lau rên âm thanh lại vang lên, nếu là thật như thế thích, làm sao không mang theo cùng nhau. Làm sao bây giờ, nàng thật sự là nghe không nổi nữa. Lâm ý tiền quý đầu nhìn một chút trong tay còn dư lại hơn nửa đoạn khói. Thuốc. Cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên thuốc lá thả vào trên môi, hít một hơi ung dung phun ra sương mù màu, màu trắng. Sau đó nàng kéo cửa ra xuyên đẩy cửa ra. Dù sao cưới nàng cũng không phải là ý của niệm thâm, niệm thâm đã rất vui khuất, không mang theo nàng tham gia hoạt động, nàng cũng không nên tức giận. Lâm ý thiện nghe được lời của tịch hạ đẩy cửa tay dùng sức, phanh, cửa đụng vào lưng bản, lại đạn trở về. Phát ra một tiếng vang thật lớn tịch hạ cùng lau gen đều bị sợ hết hồn ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiện. Lâm Ý Thiển đứng ở nàng cái kia cái cửa phòng vệ sinh, lười biếng hướng trên không cửa dựa vào, nâng lên lấy thuốc lá tay, hít một hơi. Bạch đằng đằng khói mù theo trong miệng nàng phun ra, nàng mang mặt của mặt nạ bị khói mù bao phủ. Mơ hồ, nhưng có thể thấy nàng phát sáng mảnh môi đỏ mọng riêng rúa lòe lòe ôm lấy một tia cười lạnh. Tịch hạ chừng hai mắt có chút thấp thòm không xác định lâm ý thiển mới vừa rồi có không có nghe được nàng và lau gen mà nói lau gen mới vừa bị yêu cầu đổi vị trí lớn như vậy sỉ nhục ở trong lòng nàng lâm ý thiển là kẻ cầm đầu lúc này thấy đến nàng nàng hận không thể đi tay xé nàng nhưng nơi này là y quốc là làm thẻ phép ti văn âm nhạc hiện trường nàng tự biết thân phận địa vị và miêu yêu trinh lịch không dám hành động thiếu suy nghĩ Chỉ dám trổ tài miệng lưới nhanh, không nghĩ tới năm thu nhập trăm triệu quốc tế cự tinh miêu yêu là gia thích ở sau lưng trộm nghe người ta nói tiểu nhân. Tịch hạ trong lòng rất rõ ràng, nàng sợ gây chuyện, đưa tay ghéo một cách lau gen váy. Nhỏ giọng nhắc nhở nàng, lau gen chúng ta đi thôi. lau gen đẩy ra tay nàng, ngươi sợ cái gì? Ngươi là cùng cố niệm thâm cùng đi. Không thấy cố niệm thâm một câu nói hận nàng không dám cái kia thu nhập trang bước sao. Nàng đối với lâm ý thiện dùng chính là tiếng Anh, đối với tịch hạ dùng chính là tiếng Trung. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 584. Cố tổng, ngươi tiền nhiệm ở sau lưng nói lão bà ngươi nói xấu. Nàng đây là ỉ vào nàng, tiếng Trung không tốt, cho nên mới dám nói thế với sao. Lâm Ý tiễn theo thiêu mi cảm thấy buồn cười. Chí chứng làm sao nhiều như vậy. Những lời này nàng, rất cố gắng, dùng rất tiêu chuẩn tiếng Trung nói ra được. Tịch hạ cùng lau gen nghe vậy đều chừng hai mắt sườn sốt một chút. Lâm Ý tiễn lại nhìn lấy bọn họ. Không nhanh không chậm nói. Thật xin lỗi, ta là quang minh chính đại đang dùng phòng vệ sinh. Nói lấy nàng lại phun khói lên chân cũng bước ra, hướng ngoài phòng vệ sinh mặt đi. Nàng ra ngoài ngẩng đầu một cái, nhìn thấy quen thuộc nam người thân ảnh, bạc sắc áo sơ mi, màu đen quần tây, bản thân liền là hoàn hảo chế tạo, mặt trên người hắn, lại tăng lên mấy cấp bậc. Hắn cứ như vậy mặt bình thản đứng ở nơi đó, đều làm cho người ta không nói ra được rõ ràng tuyển cao quý. Làm cho lòng người sinh vui mừng, nhưng lại không theo kịp. Lâm ý thiện dừng bước lại ngẩn người, sau đó diêm rúa lòe lòe câu dẫn ra bờ môi, hướng trước mặt nam nhân đi, vừa đi vừa hỏi. Cố tổng đang chờ ngươi mối tình đầu tình nhân à? Nàng đi tới bên cạnh cố niệm thâm dừng lại cố niệm thâm mặt không biểu tình liếc nàng một cái. Không lên tiếng. Lâm Ý Thiển tiếp tục cười nói. Nàng cùng quốc gia các ngươi cách đó rất lơ o về nữ minh tinh đang nói phu nhân ngươi nói xấu đây. Dựa vào, Lâm Ý Thiển ngươi quá tâm cơ. Nói xong nàng ưu nhã nâng lên cầm điếu thuốc tay, hít một hơi khói. Sau đó nàng đem thuốc xương mù hướng trên mặt cố niệm thâm thổi. Cố niệm thâm khói mù nhíu mày. Lạnh lùng dễu cợt nói. Lãng nữ nhân chính là lãng nữ nhân. Lâm ý thiền, Chính mình tam quan bất chính liền coi như song còn muốn dạy thư con của bọn họ. Trong lòng nàng lạnh rên một tiếng, vặn eo tức giận đi rồi. Đại cảnh bá nam, lớn hốn đàn, đại vương bát đàn. Cố niệm thâm quay đầu nhìn lấy bóng lưng của Lâm Ý Thiển vinh vang đắc ý. Từ phía sau lưng liền có thể tưởng tượng ra nàng vậy chắc là một bộ như thế nào kiêu ngạo khuôn mặt khẳng định giống như Lâm Ý Thiển dùng hai cái lỗ mũi xem người niệm thâm cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên truyền tới âm thanh của tịch hạ kêu hắn. Cố niệm thâm đem ánh mắt thu hồi lại tịch hạ đã đến trước mặt hắn rồi hơi hơi cong môi ôn quyển điềm đạm. Nàng thật ra thì luôn luôn như thế. Nhưng lúc này thấy nàng bộ dạng như vậy, bên tai của hắn bỗng nhiên vọng về lời Miêu Yêu mới vừa nói, nàng cùng quốc gia các ngươi cái đó rất lơ lớ, nữ minh tinh đang nói phu nhân ngươi nói xấu đây. Hắn hơi hơi cau mày trong giọng nói xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác dò xét, ngươi làm sao thời gian dài như vậy? Hỏi xong hắn có chút hối hận, nàng lại tin tưởng cái đó lãng nữ nhân. Lại bởi vì cái đó lãng nữ nhân hoài nghi tịch hạ Cố niệm thâm bình thường cùng tịch hạ rất ít nói Cho dù lúc trước hai người cùng đi học tan học Đều không có lời gì nói Tơ bản không sẽ chủ động hỏi nàng cái gì Hắn đột nhiên hỏi một cái vấn đề như vậy Tịch hạ rất trột dạ, Ánh mắt né tránh một cái Âm thầm liếc nhìn đã đi xa lâm ý thiện Bất an nghĩ có phải là nàng hay không cùng cố niệm thâm nói cái gì có thể suy nghĩ một chút cố niệm thâm cùng Miêu Yêu cũng không chín, nàng hẳn là không có lý do như thế xen vào việc của người khác. Trong lòng Tịch Hạ tự mình an ủi một phen cười trở về cố niệm thâm, đầu hơi choáng váng, dùng nước lạnh nhiều đắp tạm dưới đầu. Cố niệm thâm đưa nàng tất cả phản ứng đều thu ở đáy mắt, sắc mặt như cũ nhàn nhạt, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Ngữ khí của hắn nghe vào rõ ràng lãnh đạm mấy phần. Tịch hạ cả kinh ngẩn đầu lên xứng sờ nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm hơi hơi cong môi, một hồi buổi tối ta có một cái xã sao. Nói lấy hắn xoay người bước chân hướng hội trường cửa ra phương hướng đi. Bóng lưng nhìn qua rất lạnh nhạt, tịch hạ nhìn lấy rất sợ hãi, sắc mặt có có chút trắng bịch. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 585 Ta thích lâm y thiền, một mực đều thích nàng Sườn sốt một hồi, nàng phản ứng lại, mau đuổi theo kêu, niệm thâm Nàng chạy đuổi tới cú niệm thâm, thể lực chống đỡ hết nổi, thở hồng hục Nàng ngửa mặt lên, khẩn trương nhìn lấy cú niệm thâm Cú niệm thâm gò má liếc mắt nàng một cái Ta thích lâm ý thiền một mực thích nàng. Nhẹ như mây gió rộng. Không có có mảy mây gần sóng, giống như đang trần thuật một cái vốn là hẳn là tồn tại sự tình. Tịch hạ dừng bước lại, chừng hai mắt kinh ngạc nhìn cố niệm thâm, niệm thâm. Nàng lắc đầu một cái, trên mặt hoàn toàn không còn huyết sắc. Cố niệm thâm cũng dừng bước, xoay người nhìn lấy tịch hạ đối với phản ứng của nàng, không động dung chút nào. Nói tiếp. Ngươi ở chỗ này của ta giống như niệm sai Tịch hạ hai tay thật chặt nắm chặt làn váy Vẫn như trước không cách nào khống chế tâm tình của mình Trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt Nàng cắn môi cả người run dậy Nhìn qua lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng Cố niệm thâm nhất chân chuẩn bị đi diều nàng Nàng nâng lên một cái tay Làm ra cử tuyệt thu thập Sau đó nàng cười đối với hắn gật đầu Ta biết rồi Nói xong nàng xoay người, đưa lưng về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm sắc mặt vẫn không có gợn sóng quá lớn, ngứ khí cũng vẫn bình tĩnh, ta đưa ngươi trở về. Tịch hạ khoát khoát tay, cố gắng khống chế không có nghẹn ngào, không cần rồi, chính ta trở về liền tốt rồi, ngược lại khách sạn ngay ở bên cạnh, ta đã không phải là con nít rồi. Lúc này, tề thiếu đông tới rồi. Tổng giám đốc Cố niệm thâm đối với hắn phân phó nói, đưa tịch hạ trở về khách sạn. Tề thiếu đông gật đầu, được. Cố niệm thâm không có nói gì nữa, tiếp tục hướng trong hội trường đi. Tịch hạ nhìn lấy Cố niệm thâm cũng không quay đầu lại đi rồi, tâm tình hỏng mất, ngồi xuống hai tay bụng mặt khóc. Dù sao cũng là một nữ hài tử nhà, nhìn lấy nàng như vậy. Tề thiếu đông có chút không đành lòng, nhỏ giọng quan tâm tịch tiểu thư, ta đưa ngươi trở về đi thôi, nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm. Không muốn ngươi đưa. Tịch hạ ngẩng đầu lên, đối với tề thiếu đông thấp tiếng sống giận. Nàng thường xuyên đi cố niệm thâm công ty. Luôn luôn đều là ôn quyển phóng khoáng, đối với người nào cũng không có cái giá, đây là tề thiếu đông lần đầu tiên thấy nàng nổi giận. Hắn bị giống giật mình. Nhưng nếu như thân thể nàng thật tốt, hắn mặc kệ cũng sẽ không quản ngược lại khách sạn gần như vậy. Nhưng bộ dáng của nàng nhìn qua thật không tốt, hắn càng không dám chống lại cố niệm thâm khai báo, suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục cười nói. Tổng giám đốc giao phó nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành tịch tiểu thư ngài thông tình đạt lý, liền chăm sóc ta cái này tiểu trợ lý một chút đi. Câu kia thông tình đạt lý, để cho tịch hạ không thể không thu hồi tính khí. Đúng vậy, nàng một mực ôn nhu hiền hội, đối với người nào đều rất hữu hảo, đối với người nào đều rất nhiệt tình. Có thể cuối cùng đây, nàng đã lấy được cái gì? Lâm ý tiện luôn là cao ngạo không ai bị nổi, đối với người nào đều không lọt nổi mắt xanh, nhưng là như cũ nhiều người như vậy thích nàng. Lý Nam Mộ thích qua nàng, kỳ ngũ Việt đuổi theo qua nàng, tống thường Lâm thích nàng, hiện tại liền vốn nên là thuộc về nàng cố niệm thâm đều thích nàng. Tại sao? Nàng Lâm ý thiện dựa vào cái gì? Cố niệm thâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi chứng minh ta so với Lâm ý thiện ưu tú. Một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại bên cạnh ta. Tịch hạ suy nghĩ, tràn ngập nước mắt đôi ánh mắt lói lên một đạo ánh sáng kiên định. Nàng nhanh chóng thu hồi tâm tình, dùng tay xóa sạch nước mắt trên mặt. Đứng lên, khôi phục bình thường ôn uyển phóng khoáng, nhẹ nhàng đối với Tề thiếu đông nói: "Đi thôi." Buổi tối xã giao Lâm Ý Tiễn là đẩy không hết, nhưng vốn là tới đối cái mặt liền có thể đi, nhưng là cứng rắn bị Na Hoa kéo lấy không cho đi. Hôn An, Sở Căng Đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện quyết tông từ, truyện được chia sẻ tại website tudiuquyen.org. Chương 5.86. Lão tông thật là lợi hại. Ngày trước nàng kéo nàng đều vô dụng, nàng thì sẽ không tải loại này nhiều người trường hợp lưu lại. Nhưng hôm nay bất đồng cố niệm thâm ở chỗ này. Nàng quan sát không tới 10 phút, không hề dưới vì vậy cái nữ nhân chủ động đi lên cùng hắn nói chuyện phiếm. Mặc dù hắn mỗi một cách đều là gật đầu một cái cười một tiếng mà qua Có thể nàng trong lòng vẫn là không thoải mái Có loại bảo bối của nàng bị người lo nghĩ cảm giác Vạn nhất hắn tham uống nhiều rượu Bị người có thể thừa dịp làm sao bây giờ Dù sao cái tên này say rượu mình là ai đều có thể không nhớ Dù ngày thứ hai đều không nhất định nhớ đến Cho nên nàng phải xem Tên khốn kiếp này chính không khiến người ta bớt lo, liền không nên thả hắn ra lãng. Chồng ngươi cũng tới rồi. Na Hoa chạy một vòng trở lại, cho là Lâm Ý Thiển không biết cố niệm thâm tới rồi, nói cho nàng biết. Lâm Ý Thiển uống một hớp nước lạnh, nhẹ nhàng gật đầu, ta có ánh mắt có thể nhìn thấy. Na Hoa còn nói, bên cạnh hắn không mang cái đó bạn gái trước nha. Lâm Ý Thiển gật đầu, ừ. Ta có ánh mắt có thể nhìn thấy. Nói lấy nàng đem cái ly trong tay nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn, sau đó nhìn về phía cú niệm thâm cái hướng kia. Lúc này hắn đang cùng mấy cái lớn phẩm chất ông chủ nói chuyện phiếm. Những thứ kia đều là nghĩ vào ở tinh hải cùng với đá vào ở đi vào nhãn hiểu thương. Ai, lão ông thật là lợi hại. Ở nước ngoài như cũ rất châu bò. Lâm Ý Thiển nhìn lấy cái kia ở trong đám người chuyện trò vui vẻ nam tử, càng xem càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Na Hoa ở một bên không chịu nổi, nhổ nước bọt nàng, ta biết ta biết, trong mắt ngươi chỉ có chồng ngươi. Biết là tốt rồi. Lâm Ý Thiển liếc mắt Na Hoa một cái, lại tiếp tục nhìn về phía cố niệm thâm. Cú Niệm Thâm bị một nữ nhân trẻ tuổi kéo đến một bên, nữ nhân kia xích lại gần lỗ tai hắn không biết nói cái gì, chỉ thấy hắn gật đầu một cái. Lâm ý tiện chính cau mày nghi ngờ, ánh mắt của Cú Niệm Thâm bỗng nhiên hướng nàng nhìn bên này. Nàng trột giả bận rộn đem tầm mắt thu hồi quay đầu đối với Na Hoa cười, giả trang đang cùng nàng nói chuyện phiếm. Có thể nàng phát hiện Na Hoa cũng đang nhìn Cú Niệm Thâm, cũng là rất cảnh đẹp ý vui bộ dáng. Lâm ý tiền mặt đen, xin ngươi đem ánh mắt thả vào trên người người khác. Na hoa cao mày, hẹp hỏi như vậy. Nói lấy nàng ánh mắt hướng chỗ khác liếc mắt một cái trên mặt lại lộ ra phát hiện con mồi nô cười dù gì, ta muốn cùng cậu thật tốt trò chuyện một chút. Nàng đứng dậy bưng một ly rượu vang hướng nàng mới vừa rồi nhìn phương hướng đi. Lâm ý tiền ánh mắt cũng nhìn sang tống thường lâm đang hướng bọn họ đi tới bên này. Na Hoa đến trước mặt Tống Thường Lâm, cong môi kêu ôn nhu chào hỏi hắn. Tống Tiên Sinh, Tống Thường Lâm lễ phép gật đầu. Na Hoa tiểu thư, thật sự không uống một ly không. Na Hoa giơ lên ly rượu trong tay, nhìn lấy trong tay Tống Thường Lâm thức uống, biểu môi nhíu mày. Đây là nàng đối với nam nhân có tác dụng làm nũng hình thức. Lâm ý thiển lườm một cái, thật làm bộ. Nàng không có nhìn lại Na Hoa cùng Tống Thường Lâm, lại đi cố niệm thâm vừa mới cái kia phương hướng nhìn. Có thể phát hiện cú niệm thâm không thấy, mấy cái kia đại lão bản chính ở chỗ này, nàng tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, Na Hoa mang theo Tống Thường Lâm trở về tới rồi, tiểu yêu Tống Tiên Sinh tới. Cái tên này, muốn trò chuyện chính mình đi trò chuyện, mang tới nàng nơi này làm len sợi. chê nàng không đủ thấp thỏm sao. Tống Thường Lâm so với cố niệm thâm hiểu rõ nàng, nàng đối mặt hắn đều muốn sốt sáng chết được không? Nhưng là người đều đã tới rồi, nàng chỉ có thể kiên trì đến cùng hàn huyên. Lâm ý tiện suy nghĩ, đối với Tống Thường Lâm gật đầu một cái, Tống Tiên Sinh. Tống Thường Lâm gật đầu đáp lại, Tống Tiên Sinh ngươi biết miêu yêu cùng na hoa tiểu thư sao? Bỗng nhiên một cách chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên Mang theo một cách hấp dẫn đầu tóc vàng nữ nhân đến trước mặt bọn họ Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 587 Thật rất thích làm sao bây giờ Đề tài là hướng về phía tống thường lâm Lâm ý tiện nhận biết người này là một cái so sánh nổi danh đạo diễn, nhớ không lầm hẳn gọi mắt, đã từng có bộ phim còn muốn xin nàng hòa âm bởi vì có cảm xúc mạnh mẽ đoạn phim, cho nên nàng tự tuyệt. Nàng thở gấp chỉ cho cố niệm thâm một người. Bất quá nàng có chút kinh ngạc, mắt đạo diễn tại sao biết Tống Thường Lâm? Coi như là... Nhận biết sao? Tống Thường Lâm không biết rõ làm sao đáp lời của mắt. Đem vấn đề quăng cho Lâm Ý Thiển Lâm Ý Thiển Cái tên này có lúc còn rất hài hước Nàng mỉm cười gật đầu Dĩ nhiên là nhận biết Thấy Lâm Ý Thiển nói tiếp Mắt trực tiếp đem đề tài chuyển Tới trên người Lâm Ý Thiển Miêu yêu tiểu thư Chúng ta cùng nhau đã tham gia rất nhiều lần thảm đỏ rồi Cho tới bây giờ đều không có cơ hội Nói cho ngươi lên nói Lần này có thể hay không nể mặt uống một ly Hắn đem trong tay bưng rượu vang đưa tới trước mặt lâm ý thiện. Không đợi lâm ý thiện tự tuyệt, na hoa mở miệng cười, mắc, ngươi muốn uống rượu hẳn là tìm ta uống mới đúng. Tại sao chỉ tìm miêu yêu uống? Nàng cầm trong tay đúng lúc là rượu. Nói xong nàng liền chuẩn bị cùng mắc cùng ly tống thường lâm bỗng nhiên nói. Để cho nữ sĩ uống rượu đều không thân sĩ, ta thay hai vị uống rồi đi. Hắn lễ phép đối với Na Hoa khẽ mỉm cười, sau đó rất lịch sự chỗ sâu tay phải. Lâm ý thiện cao mày hoài nghi nhìn lấy Tống Thường Lâm, luôn cảm thấy có chút không giống nàng nhận biết Tống Thường Lâm. Hắn là không có khả năng chủ động đi theo người nói chuyện thay mới quen nữ sĩ ngăn cản rượu kỳ quái hơn nữa. Tống tiên sinh thật là rất lịch sự. Mắt đạo diễn cười khen Tống Thường Lâm. Na Hoa cũng cảm thấy Tống Thường Lâm đặc biệt thân sĩ, nàng xiếc lại gần Lâm Ý Thiển kích động nói. Ta thật rất thích làm sao bây giờ? Lâm Ý Thiển cho nàng một cái liếc mắt thích cũng vô dụng. Cũng phải Tống Thường Lâm thích nàng mới được, nếu không lấy nàng đối với Tống Thường Lâm lý giải, nàng là ngủ không tới. Na Hoa cau mày bất mãn Lâm Ý Thiển đả kích ngươi có ý gì? Bên này mắc rồi nói tiếp. Hai vị kia nữ sĩ dùng thức uống đi. Hắn thật ra thì chỉ là muốn không tiếp xúc với miêu Yêu, hơn nữa ngoại quốc cũng không có mời rượu cái thói quen này. Nói lấy đối với cách đó không xa nhân viên phục vụ tìm ra tay, nhân viên phục vụ bưng bưng mâm qua tới trong khay có chừng mấy loại khẩu vị thức uống. Trừ rượu, Lâm Ý Tiển đưa tay chuẩn bị cầm ly kia màu đỏ thức uống. Nhân viên phục vụ bỗng nhiên dơ tay lên chỉ nước chanh mỉm cười nói với nàng. Miêu yêu tiểu thư có thể thử một chút cách ly này thức uống có rất nhiều loại vitamin. Lâm ý tiện đối với nhân viên phục vụ gật đầu một cái đổi cầm nhân viên phục vụ giới thiệu ly kia thức uống. Chỉ cần không phải rượu, nàng uống gì cũng không đáng kể. Người ta nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu, nàng tiện tay sự tình coi như là khích lệ cũng tốt. Na Hoa nhìn một chút trong tay Lâm Ý thiền thức uống, nhìn lại mình một chút trong tay rượu, suy nghĩ một chút nói. Ta đây cùng Tống Tiên Sinh đổi thức uống đi. Tống Thường Lâm mím môi tung xuống vai, đưa tay cùng Na Hoa đổi ly. Uống xong mắc cùng mọi người hàn huyên mấy câu, lúc gần đi còn nhiều lần nói với Lâm Ý thiền hy vọng sau đó có cơ hội hợp tác. Còn lại ba người bọn họ. Na Hoa cười híp mắt xích lại gần Tống Thường Lâm, Tống tiên sinh buổi tối có thời gian hay không, đi phòng ngươi mở tụ hội như thế nào đây? Lâm ý thiện. Nữ nhân này thật sự chính là dám nghĩ dám làm. liền trực tiếp muốn đi gian phòng người ta rồi, Tống Thường Lâm sẽ bị lôi đến đi. Nàng xem kịch vui một dạng tâm tình nhìn lấy Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm cong môi khẽ cười một tiếng nụ cười kia dịu dàng như hắn tính cách để cho người như gió xuân ấm áp thoải mái. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 588. Có lẽ bởi vì ngươi rất giống người ta yêu. Thanh âm hắn cũng rất nhẹ, xin lỗi. Phòng ta không có rượu cũng không có thức ăn ngon cho nên chỉ có thể cử tuyệt Na Hoa tiểu thư. Cử tuyệt cũng để cho người không xấu hổ. Na Hoa bĩu môi, ta cùng tiểu yêu buổi tối rất nhàm chán, không có chỗ chơi. Tống Thường Lâm nghe vậy, suy nghĩ một chút nói. Ta ngược lại là có thể mang bọn ngươi chơi trò chơi với nhau. Ha! Na Hoa há miệng, nụ cười trên mặt có chút cương. Biểu tình kia chỉ thiếu chút nữa là nói. Ngươi trêu chọc ta sao Ta đi phòng ngươi là muốn ngủ ngươi Ngươi lại nói muốn dẫn ta chơi ga me Lâm ý thiển thiếu chút nữa không nhịn được bật cười Phải nói vung hán Nàng còn không thấy na hoa thất bại qua Tống thường lâm vẫn là người thứ nhất Na hoa cứng một hồi Sau đó đối với tống thường lâm cười ngượng Tống tiên sinh thật sự là rất phong thú Nói lấy chính nàng đem trong ly còn lại một chút rượu uống liền không có lại nói chuyện. Nàng mặc dù cứng rắn vung, nhưng là nắm chắc giới hạn. Vung một lần vung bất động tuyệt đối sẽ không tiếp tục vung. Na Hoa cầm điện thoại di động bay lên tống thường Lâm còn không có cần đi ý tứ. Hắn ở bên người, Lâm ý thiền luôn cảm thấy không được tự nhiên thấp thỏm vô cùng. Nàng ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng liền hướng về thân thể hắn liếc một cái. Ta cháu ngoại gái tại sao cảm thấy hai chúng ta xứng đôi? Tống thường Lâm bỗng nhiên quay đầu hỏi Lâm Ý Thiện. Khóe miệng của hắn khẽ dơ lên, dáng nhiều hứng thú. Cái vấn đề này đối với Lâm Ý Thiện mà nói hỏi có chút đột ngột, nàng nhíu mày ngẩn người một chút, sau đó cười trả lời. Đại khái là bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai đi. Nàng mới sẽ không nói bởi vì nàng cháu ngoại gái là sợ hắn tiếp tục nhớ thương nàng chị dâu ca ca cùng cậu nhỏ lưỡng bài câu thương đây. Tống thường Lâm lại hỏi tiếp. Cái kia miêu yêu tiểu thư chính mình cho là thế nào? Ý gì? Hắn sẽ không thật muốn bởi vì cố niệm giai cùng với nàng sống chung chứ? Chẳng lẽ nàng vẫn đối với tính cách của nàng cùng yêu thích có cái gì hiểu lầm? Lâm ý kiện nháy mắt mấy cái. Không hiểu nhìn lấy Tống Thường Lâm, không rất có thể xác định hắn suốt cuộc là ôm lấy tâm tư gì tới cùng với nàng nói chuyện trời đất. Tống Thường Lâm thấy nàng không nói lời nào buồn cười nhíu mày, miêu yêu tiểu thư tại sao nhìn ta như vậy? Lâm ý tiện hỏi ngược lại. Ta chỉ là tò mò Tống Tiên Sinh cháu ngoại gái đối với Tống Tiên Sinh rất trọng yếu sao? Tống Thường Lâm không chút do dự gật đầu, rất trọng yếu. Được rồi. Cái này cậu cháu hai tại với nhau trong lòng thật sự chính là một dạng đều rất trọng yếu. Lâm Ý Thiển biếu môi một cái, không lời chống đỡ. Bọn họ hai không thích hợp làm cậu cháu, đến thích hợp hơn khâm phục lữ. Tống Thường Lâm tuyệt đối coi cố niệm giai là công chúa một dạng cưng chiều. Tống Thường Lâm âm thanh bỗng nhiên lại ở bên tai nàng vang lên, có lẽ là bởi vì ngươi rất sống người ta yêu. Lâm Ý Thiển trong lòng, lột bột. Một tiếng quay đầu sững sờ trợn mắt nhìn Tống Thường Lâm. Nàng khẩn trương hai tay sau này tay đỡ bên cạnh bàn. miêu yêu tiểu thư tại sao như vậy kinh ngạc. Tống Thường Lâm nhẹ khẽ cười hỏi. Lâm ý tiện suy nghĩ bị cắt đứt, nàng liên tục không ngừng đem tầm mắt theo trên mặt Tống Thường Lâm rời đi. Có lẽ là bởi vì ngươi rất sống người ta yêu. Những lời này giống như đá một dạng nặng chiếu ép ở trong lòng của nàng. Thường Lâm không phải là như vậy. Nàng không có nhìn Tống Thường Lâm cuối đầu cười nói. Cái kia ta ngược lại thật ra rất. Vinh hạnh có thể cùng người Tống tiên sinh yêu thích giống như. Nàng tải âm thanh lên xử lý tinh danh hơn tâm rồi. Miêu yêu tiểu thư. Bỗng nhiên một nữ nhân âm thanh kêu Lâm ý thiện, nàng ngẩng đầu lên. Đầu tiên chú ý tới chính là đi theo kêu nữ nhân của nàng bên người cố niệm thân. Hai người vừa đi còn vừa trò chuyện cái gì? Cố niệm thâm một mực đang. Tại Gật đầu mỉm cười. Cái tên này. Nhân tế quan hệ còn rất rộng. Đến nước ngoài tới còn tao bao như vậy chiêu diêu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 589 Cùng tiểu ý mới vừa đi mơ ước thời điểm, ngược trinh lịch thời gian rất thống khổ. Lâm ý thiển âm thầm bỏ cho cố niệm thâm một cái bất mãn ánh mắt bước chân nghênh đón, Duy có thể na. Duy có thể na cũng là quốc tế giới âm nhạc một tên hết sức quan trọng nữ ca sĩ, bọn họ đã từng cùng sân khấu vì công ích tặng hát qua. Cho nên lễ ra mắt chào hỏi. Duy có thể na vóc dáng không có lâm ý thiển cao, thuộc về hơi mập dáng, ăn mặc màu đen quấn ngực bao mông váy, tóc mâm rất cao. Nữ nhân ý nhị mười phần. Nàng bưng ly rượu đi tới trước mặt lâm ý thiển, cười nói. Đã sớm có lẽ tìm ngươi trò chuyện một chút rồi. Nói lấy nàng chuẩn bị cùng lâm ý thiển cùng ly, phát hiện trong tay nàng bưng là thức uống, ngươi vẫn không thể uống rượu. Tống Thường Lâm cùng Cố Niệm Thâm đều ở bên cạnh, nàng không kịp xem bọn hắn có phản ứng gì. Vội vàng tiếp duy có thể na mà nói, không phải là chẳng qua là hai ngày nay cổ họng có chút không thoải mái. Nàng mỉm cười, rất tự nhiên ngữ khí. Nói xong nàng mới nhấc lên mí mắt nhìn Cố Niệm Thâm. Cố Niệm Thâm vừa vặn thu hồi kinh ngạc biểu tình. Lâm Ý Thiển âm thầm hô thở ra một hơi, nguy hiểm thật, cái tên này có lẽ thật sự hoài nghi. Duy có thể na không có miễn cưỡng Lâm Ý Thiển, dùng ly rượu cùng Lâm Ý Thiển cốc nước đụng một cái, sau đó tiểu nhấp một miếng. Lâm Ý Thiển cũng vậy, ý tứ một chút. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Duy có thể na lại xoay người chuẩn bị đối với Lâm Ý Thiển giới thiệu cố niệm thâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng lại đem chuyển đề tài bất quá các ngươi thật giống như đã nhận thức. Dù sao lâm ý thiển trước ở trong nước dùng thân phận của miêu yêu cùng cố niệm thâm cùng sân khấu qua. Nàng tin tức nhất định sẽ truyền tới nước ngoài. Lâm ý thiển đối với Duy có thể na cười một tiếng, sau đó nhìn về phía cố niệm thâm bờ môi đường cong tròn lớn hơn. Cho cố niệm thâm cảm giác vẫn là rất ngả ngớn. Cố niệm thâm tầm mắt lạnh nhạt theo trên mặt nàng rời đi, biểu tình kia cho Lâm Ý Thiển cảm giác thật giống như đang mắng nàng. Lãng nữ nhân! Cái này đại vương bát, trở về nhà thăm nàng không lãng chết hắn. Hai người vẻ mặt như thế, để cho Duy có thể na rất luống túng, Duy có thể na dứt khoát cùng Lâm Ý Thiển còn có na hoa trò chuyện. Tống thường Lâm rất tự nhiên bước chân đi tới trước mặt cố niệm thâm chinh lệch thời gian đã quen thuộc chưa. Là thực sự quan tâm rộng. Cố niệm thâm vẫn là rất kiêu căng thái độ đối với hắn. Cậu quan tâm chính mình liền tốt rồi. Nói xong hắn hướng bên cạnh bàn đến gần một bước. Sau đó trong mắt, ánh mắt mắt liếc trong tay lâm ý thiền thức uống. Tống thường lâm cũng đi theo hắn hướng nhảy tới một bước. Khẽ mỉm cười nói. Ta cùng tiểu ý năm đó vừa tới mơ quốc thời điểm. Ngược trinh lệch thời gian là thống khổ nhất. Lời này Lâm Ý Thiền cũng nghe được rồi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Tống Thường Lâm. Nhìn lấy hắn trong tròng mắt đen cái kia không che giấu chút nào giả hoạt, nàng nhíu mày. Cái tên này tuyệt bị cố ý. Tống Thường Lâm một câu nói sét đến ố niệm thâm nổ tung điểm, hắn nhíu mày nhìn lấy Tống Thường Lâm, sau đó thì sao? Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Cái này là đang cùng hắn khoai khoang sao? Hắn cho Tống Thường Lâm một cái mắt lạnh, ngửa đầu đem rượu trong ly uống xong. Trong lòng phiền não không được. Nhân viên phục vụ lập tức lại bưng rượu mâm đến trước mặt hắn, lần nữa đưa cho hắn một ly. Tống Thường Lâm một mặt vô tội cùng hắn giải thích niệm thâm, ngươi có phải là hiểu lầm hay không ý của cậu rồi hả? Hắn cái kia dáng vẻ vô tội để cho Lâm ý thiện cảm giác, hắn thật ra thì cũng rất bạch liên. Bất quá nàng biết. Hắn liền là cố ý, biết cố niệm thâm để ý nàng cây này hợp pháp quá khứ của thê tử, biết hắn chán dép cây này. Là tiểu tiểu trả thù một chút không? Lâm ý thiển bỗng nhiên đối với bọn họ cậu cháu hai nhiều hứng thú lên. Tống thường Lâm vô tội theo cố niệm thâm càng là khoe khoang, hắn cười lạnh nói. Ngươi không cần phải cùng ta khoe khoang, không phải là ngươi cuối cùng không phải là của ngươi.